Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Không thể hiện cái gì, nàng nói lắp bắp, cãi chảy cãi cối. Em không phải là loại phụ nữ tham hoan, hẳn nhẹ nhàng lắc đầu nói, trong mắt tràn đầy ánh nhu hòa. Anh lại biết, 28 tuổi vẫn là cô gái trong trắng thì sẽ không vì dục vọng nhất thời lên cùng đàn ông lên giường. Hẳn ôn nhu nói, trừ phi, nàng thật sự rất thích, rất yêu người đàn ông kia, anh nói đúng không? Anh... anh thật là tự sát vàng lên mặt mình Mặt nàng lại càng đỏ hơn một chút Hắn đưa tay đam nàng kéo vào lòng Hai tay ôm lấy nàng Hôn lên tóc nàng ngạ cho anh Một lần nữa hướng nàng cầu hôn Dịch tiểu liên cảm thấy trái tim mình ngày càng nóng lên Có lời kích động nói không nên lời đang dâng lên trong lòng tràn đầy cả trái tim, cả người nàng gạ cho hắn Nguyên lai cái cảm giác được chính người mình yêu cầu hôn là đây, cảm giác hạnh phúc ngọt ngào tựa mật ngọt. Trước khi em trả lời anh, anh hãy nói cho em, tại sao muốn giả say để gạt em? Nàng quay đầu lít nhìn hắn. Đó là trừng phạt, hắn nói thẳng. Trừng phạt, nàng nhướng cao lông mày, em đã làm sai chuyện gì mà phải chịu trừng phạt? Nàng hỏi hắn, giao lưu. Cái gì, nào có chuyện này, nàng kìm không được mở to hai mắt, hoa wow, hoa wow, kêu loạn. Em cũng đã giải thích qua và cũng đã xin lỗi qua rồi Thế nhưng anh còn chỉnh em như vậy Anh có biết mình nặng bao nhiêu không Vì giúp đem anh về nhà tay chân em thiếu chút nữa là tàn phế đấy Nhưng vừa rồi là tay chân em còn sử dụng để ôm nhanh lấy anh cơ mà Hắn áp vào bên tai nàng khẽ nói Em mơ sát ông xã nhá. Hắn trang mồ tác dạng xoa vào chỗ vừa trúng chiêu Về mặt thống cổ khóc thét Nàng vừa bực vừa buồn cười Không nghĩ tới hắn có vẻ mặt nghịch ngợm khôi hài như vậy Em còn chưa có gả cho anh Ông xã cái gì Nàng hờ nói Để cái danh kia là thật Mà mau, mau nói Được em nguyện ý đi Hắn dụ ra nàng Nàng tự tiếu phi tiếu nhìn hắn Cảm thấy để tiếu sai phi Nhanh một chút Nói em nguyện ý đi Nếu em không nói thì viên viễn đừng rời khỏi cái này Dẫn dụ bất thành Hắn chuyển sang hiếp bức "Nào có ai mà bức hôn như vậy chứ?" nàng bật cười. "Nào lại không có, chính là anh đây." Hắn không biết xấu hổ đáp lại. Khuôn mặt tuấn sái, thể cách hoàn mỹ, tập hợp vạn điều kiện ưu tú, trông hắn tựa đại long, nhưng lại đối với nàng tình hữu độc chung, thật sự dường như một giấc mộng. Nhưng nàng đang nằm trong khuỷu tay hắn. Nàng đưa tay nhẹ vuốt trên khuôn mặt tuấn tú của hắn, dừng ở đôi mắt tràn đầy nhu tình của hắn, nhẹ giọng mở miệng: Cho em một lý do để lấy anh Bởi vì trái tim của em Người em đều thuộc về anh Hắn nói Nàng nhiều nhíu đôi mi thanh tú Mỉm cười lắc đầu Không hài lòng với đáp án này Bởi vì trải qua đêm nay Xem bụng em có thể đã có đứa nhỏ của anh Một chút sau Hắn bổ sung thêm Nàng ngây người, Căn bản không nghĩ tới vấn đề này Đứa nhỏ có thể sao Nàng hẳn là không may mắn như vậy chứ Nếu thật sự có, dù sao hắn đều đã cầu hôn nàng Quan trọng là hiện tại điều nàng muốn nghe hắn nói Không phải cái này Trượt, nàng nói cho hắn Anh biết ngay mà Hắn bắt đắc dĩ thở dài Nàng nhớ cao mày Không có một lý do nào để em không gại cho anh đúng không Hắn nhìn nàng Bắt trước nàng nhớ cao mày Nàng ngừng mỉm cười nhìn hắn Hắn lại cấp cho nàng một cái mỉm cười Sau đó cúi đầu xuống ôn nhu hôn nàng Bởi vì anh yêu em Nói với nàng đấy yêu thương Trái tim đập dữ dội trong lòng ngực nàng, đôi mắt nàng ánh lệ quang. Nàng một lần nữa đôi tay vuốt nhẹ khuôn mặt hắn, sau đó lại một lần nữa mỉm cười với hắn, mới mở miệng trả lời câu mà hắn muốn nghe. Được, em nguyện ý. Hạ tử giác tuyệt đối không phải là người đàn ông dễ dàng mở miệng nói yêu. Bởi vậy khi hắn nói yêu nàng thì dịch tiểu liên nhất thời cảm động đến nhất tháp hồ đồ, hốc mắt liền đỏ tại chỗ, đồng thời cũng đáp ứng lời cầu hôn của hắn. Nhưng... Sau đó nàng lại muốn suy nghĩ lại Lúc này mới phát hiện kết hôn với nàng Mà nói dường như không chỉ việc gật đầu nói Được, em nguyện ý đơn giản như vậy Lý do đầu tiên Vì cá tính mẹ nàng Nếu để bà biết được Nàng thật sự cùng lão đại tổng tài Cũng ở một chỗ Không chỉ lập tức kết hôn Mẹ nàng không đi nói tứ xứ Chuyển thanh đến cho tất cả mọi người Tại núi Dương Minh này đều biết Mới lạ lạ Nàng chỉ cần tưởng tượng thôi Liền cảm thấy sợ hãi lý do thứ hai lấy thân phận tổng tài kim quang lấp lánh như hắn so với một nhân viên mới vào công ty nửa năm bộ dạng trông cũng không phải xinh nẹp cho lắm như nàng nàng có thể tưởng tượng ra loại chấn động không thể tin này cùng với tương lai tại công ty của nàng khi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện